Hãy tin chắc chắn bạn sẽ làm được Hãy tin từ sâu thẳm trái tim mình Rằng bạn được sinh ra để thực hiện những điều vĩ đại zo Paterno Sẽ không có một bí quyết nào trong số những bí quyết giao tiếp Mà bạn đã đọc ở các chương trước Thật sự giúp bạn cải thiện được kỹ năng thuyết trình trước đám đông Trừ phi bạn có được niềm tin sâu sắc rằng Mình sẽ làm được những điều đó Một niềm tin sâu sắc và mạnh mẽ như các nhân vật nổi tiếng mà tôi đã giới thiệu với bạn trong quy sách này có được. Maya Angelo đã từng nói, một trí tưởng tượng vững chắc có thể chuyển đổi một triệu thực tại. Chìa khóa để chuyển đổi một triệu thực tại đó là hãy bắt đầu thay đổi chính mình. Cách bạn suy nghĩ và giao trò diễn giả của mình đối với sản phẩm dịch vụ, công ty hay sự nghiệp của bạn sẽ có tác động rất lớn đến thành công của bạn trước tiên bạn cần phải tin vào nội dung của thông điệp mà bạn sẽ trình bày và tiếp theo bạn cần phải đặt niềm tin vào khả năng trình bày của chính bạn tôi đã thực làm việc với một người phụ nữ biết rất rõ về một chương trình cụ thể của chính phủ hơn bất kỳ diễn viên nào chương trình này giúp hàng ngàn người cải thiện điều kiện sống của họ thế nhưng có rất nhiều người không biết đến sự tồn tại của nó cấp trên cô ấy đã yêu cầu tôi giúp cô phát triển một phong cách trình bày hiệu quả hơn Người phụ nữ này vô cùng e ngại việc nói trước công chúng Tôi đã bắt đầu công việc của mình bằng cách yêu cầu cô ấy Kể cho tôi nghe về chương trình mà cô đang quản lý Dường như cô biết rất nhiều về chương trình này Dân đúng ạ Cô nói một cách trục trẻ Thấy có ai trong văn phòng biết nhiều như cô không? Dạ không ạ Có ai trong quận, trong thành phố hay trong tỉnh biết nhiều bằng cô không? Thật sự là không có Vậy thì cô là một chuyên gia rồi Tôi thốt lên. "Nhưng tôi đoán là anh có thể nói với tôi như vậy." Cô đáp lại. "Chỉ tại sao cô không chia sẻ những điều mình biết với người khác? Chính cô nói rằng hầu hết mọi người đều không biết rằng chương trình này có tồn tại." Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng mọi người sẽ lắng nghe tôi. Cô ấy thở nhịp. "Và thế là chúng tôi bắt đầu, không có máy quay phim, không khung hình chiếu. Đêm mốt chốt nằm ở chỗ bạn tự nói với bản thân rằng, thông điệp thú vị mà bạn sắp sửa trình bày." có thể thay đổi cuộc sống của những người đang ngồi bên dưới. Nếu muốn thu hút sự chú ý của khán giả, bạn phải bắt đầu tập suy nghĩ như những người giao tiếp xuất sắc. Bạn có nhớ người cố vấn của Arnon Watson-Wenzer nói rằng Arnon không có khả năng nhìn thấy khía cạnh tiêu cực của sự việc. Những bài nói chuyện của ông phản ánh phương pháp tiếp cận cuộc sống theo một cách tích cực nhất. Ông tin vào điều mình đang nói và ông tin vào bản thân mình. Kết quả là ở Acton luôn toát ra sức sống mãnh liệt và sự nhiệt tình hiếm thấy.